Lần nữa làm người, chương 33 và 34 Vệ tiếu ở đồn cảnh sát chờ đợi, vô cùng lo lắng, cậu liên tục nhìn đồng hồ, bốn tiếng qua đi với cậu dài bằng cả một năm, đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh những kẻ đó, chỉ tiếc cậu đứng cách chúng quá xa, chúng lại còn bịt mặt, cậu không thấy rõ được mặt của chúng. Bỗng chốc hối hận Nếu cậu biết có ngày hôm nay, tối qua cậu sẽ không bỏ đi khi nghe Lưu Kình nói lời nọ. Nếu lúc đó ở lại, thì ngày hôm sau sẽ không để Lưu Kình ra ngoài một mình, và sẽ không có chuyện như thế này xảy ra. Vệ tiếu càng nghĩ càng thấy buồn và hối hận. Vụ án con trai Lưu Tuyết Sinh mất tích được coi trọng, cảnh sát nhanh chóng triển khai việc tìm kiếm. Lưu Tuyết Sinh khó chịu với cách làm của vệ tiếu, Cảo nghĩ chuyện này một khi để báo chí biết thì mất mặt gia đình, cho nên không nhìn mặt vẽ tiếu lấy một lần. Lúc này, Lưu Tuyết Sinh đang cùng với một số đồng chí cốt cán của đội cảnh sát hình sự bàn về vụ án. Hàng Vi với tư cách là người nhà của người bị hại cũng đứng một bên với bộ dạng lo lắng hỏi này hỏi nọ Có lẽ nào bắt cóc tốn tiền? Thời này người có tiền chỉ sợ điều này thôi, ông Lưu nhà tôi thương còn lắm. Người trong đội hình sự nghe điện thoại, nét mặt vui vẻ báo cho họ. Tìm thấy Lưu Kinh rồi, ở ngoài ô, có chiếc xe chở sữa đi ngang qua nhìn thấy cậu ấy nằm trên đường, giờ cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hàng Vi giật mình, vui mừng giả lã nói với Lưu Tuyết Sinh, tốt quá rồi, mày là không có chuyện gì. Lưu Tuyết Sinh ít nhiều cũng còn đạo nghĩa cha con với Lưu Kinh, cho nên kéo theo một đoàn người đến xem sao. Vệ tiếu trà trộn vào đoàn người đó Thành người không có liên quan gì Nhưng thật ra cậu mới là người lo lắng nóng ruột nhất Tình hình lưu kình lần này cực kỳ nguy kịch. Khi họ đến thì anh đang trong phòng cấp cứu Vệ tiếu sợ sẽ xảy ra những việc ngoài ý muốn Cho nên đứng ngồi không yên Chờ lưu kình tỉnh Nếu có người đến Bất kể là làm gì Kể cả là y tá đến đo nhiệt độ Vệ tiếu cũng đi vào xem thế nào Khi người xung quanh dần vãn Hoặc lúc về khuya Vệ tiếu đều ngồi cạnh Lưu Kình và nói chuyện với anh Vệ tiếu biết cảm giác đó bắt đầu từ khi nào Lúc đầu là thấy tội nghiệp Lưu Kình Sau đó thương thương Càng vậy sao thì không đơn giản như vậy nữa Vệ tiếu thực chất đã sớm nhận ra mình đối xử với Lưu Kình cực kỳ tốt Trước đây Lưu Kình đối với cậu cũng không tồi Nếu không phải anh hành động điên rồ Thì anh có khi đã trở thành anh em tốt của cậu rồi Có những chuyện mình làm hoặc nói Lưu Kình sẽ không giận Trên thực tế Lưu Kình đối với cậu đã rất ngoại lệ rồi Vệ tiếu nghĩ đáng lẽ ra lúc đó cậu nên khuyên răng anh Chỉ là khi đó cậu cảm thấy Lưu Kình đã hết thuốc chữa nên không chút bận tâm Vệ tiếu nhớ lại từng chi tiết nhỏ của quá khứ Mới phát hiện nếu lúc đó mình kiên trì một chút Cố hiểu Lưu Kình thêm chút nữa Có lẽ Lưu Kình sẽ không làm lạc như vậy Chỉ là cuộc đời này đâu có nhiều sự yêu hận không lý do Hôm đó nếu không làm cho Lưu Kình mất trí nhớ Để rồi sau này chăm sóc anh như một đứa trẻ Có lẽ nhận thức của cậu vẫn nghĩ anh là thứ cặn bã đáng kinh bỉ của cuộc đời Nhìn vẻ mặt như trẻ con đang ngủ say của Lưu Kình Vẻ tiếu cuối cùng cũng không trụ nổi Thiếp đi Ngày qua ngày Cứ thức canh Lưu Kình như vậy Cho đến khi vẽ tiếu gầy sọp Lưu Kình mới tỉnh Hai mắt anh mở to, không cảm xúc. Đúng vậy, anh đã chết đi một lần, thật sự đã chết một lần. Lưu Kình nhếch miệng, không buồn nhìn người chăm sóc mình lâu nay tức là vệ tiếu, mà nhìn bốn phía xung quanh. Một lúc im lặng, thật lâu, Lưu Kình mới quay mặt lại, nhưng anh vẫn không nhìn cậu mà lộ vẻ mất kiên nhẫn, cất lời với giọng từ từ. Thằng ranh vệ tiếu kìa, lái xe thế đấy hả? Bị lời anh gây chấn động, Vệ tiếu không dám tin trước mắt mình là một Lưu Kình mà cậu đã quen biết. Nhất thời vệ tiếu còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, Lưu Kình đã chửi rủa ầm lên. Bộ dạng anh hịch như muốn đánh đập cậu, cậu mới dần hiểu ra lẽ nào Lưu Kình trước đây đã trở lại. Còn những hồi ức giữa cậu và Lưu Kình thì sao? Vệ tiếu không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đi gọi điện cho Lưu Tuyết Sinh. Đợi khi Lưu Tuyết Sinh đến bệnh viện, thấy anh như vậy, lão chả có phản ứng gì. Dù sao thì lão cũng không quan tâm lắm, nhân tiện chính thức giới thiệu Hàng Vi với anh. Lưu kình nghe xong thân phận của Hàng Vi thì la lối vài câu, nhưng sau đó ngoài việc đòi ăn uống ra thì không nghe hỏi thêm gì nữa. Đến vệ tiếu cũng bị anh lạnh nhạt. Vệ tiếu không biết Lưu kình đã xảy ra chuyện gì, vội đi tìm bác sĩ hỏi. Khi cậu hỏi thì Hàng Vi cũng qua đó. Nghe bác sĩ nói. Um, điều này tôi cũng không rõ Đại khái là ký ức trước đây ùa về Nhưng giữa chừng nó bị cắt đoạn Cụ thể cần chụp phim não để nghiên cứu thêm mới rõ Từ đó trở đi Vệ tiếu chỉ có trơ mắt nhìn Lưu Kình điên dại như trước đây mà thôi Vẫn bộ dạng ngang ngược coi trời bằng vung như vậy Nếu thời gian có thể quay trở lại Nếu ký ức có thể lao sạch hết Vệ tiếu sẽ không đau khổ như vậy Cậu không hiểu tại sao lại để cậu một mình đối diện với Lưu Kình Hàng Vi không dễ bị đánh lừa, trở về thì thầm vào tay Lưu Tuyết Sinh. Cái thằng Lưu Kình này lạ quá đi, khi nhớ khi quên, không biết đang dở trò ma quỷ gì nữa. Lưu Tuyết Sinh tản lờ, gần đây lão ta đang hợp tác làm ăn với một công ty ở Mỹ, lúc này nghe nói như vậy mới xua tay. Em nghĩ nhiều quá rồi, anh còn không biết rõ Lưu Kình sao, nó chỉ là thằng lớp cất, em quan tâm chiều chuộng nó một chút là được, nó cần gì thì cho nấy. Hàng vi biết lưu tuyết sinh ít nhiều vẫn kiên dè lưu kình, đành thở dài một tiếng nhưng lòng rất thấp thỏm. Vệ tiếu biết quá nhiều chuyện, nhỡ một ngày nào đó nói với lưu kình sẽ phiền phức lắm. Từ sau khi lưu kình hồi phục trí nhớ, vệ tiếu hoàn toàn bị lạnh nhạt. Cậu bắt đầu có ý nghĩ ra đi, nhưng nghĩ thì nghĩ đến chứ lúc sắp đi thật, vẫn không thể kìm ngán nổi nhớ về một lưu kình trước đây. Nhớ lại những ngày tháng nương tựa vào nhau như hình với bóng, nhớ về câu thích kia của anh. Lúc đó cậu bị dọa đến phát ngốc, cũng không hỏi cặn kẻ thích ấy rốt cuộc là sao. Khi nghĩ như vậy, vẽ tiếu đột nhiên nảy sinh một cảm, gi cảm giác không nở rời xa, trộm nghĩ hay là đợi thêm ít nữa, có thể qua một giấc ngủ, Lưu Kình sẽ nhớ được gì đó không chừng. Cứ thế hy vọng từng ngày để rồi cũng từng ngày thất vọng. vẽ tiếu cùng Lưu Kình chuyển về nhà họ lưu sống. Cũng sống ở nơi từng sống trước đây, nhưng sao hai người cảm thấy khác hoàn toàn so với trước đây? Lưu Kình thậm chí gặp vệ tiếu ở hành lang mà vẫn hờ hững. Vệ tiếu không thể kiên nhẫn nữa, mới tìm quản gia để đề cập việc ra đi của mình. Cậu muốn nhận hết phần lương mà trước đây chưa được hưởng. Kết quả là khi thu dọn hành lý, cậu bị ai đó đột nhiên chạy đến, xô cậu xuống, trối cô lại. Vệ tiếu kinh hoàng. Bị đẩy vào phòng chiếu phim của nhà họ Lưu mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Gian phòng này không lớn lắm, trước đây Lưu Kình dùng để xem phim. Sau này Lưu Kình chơi chán rồi, chỗ này yên án thẳng. Vệ tiếu bị sách vào phòng, tắm rèm, cửa sổ dày, dày, chặn hết mọi tia nắng ngoài kia. Vệ tiếu hoảng sợ, không hiểu sao mình lại bị mang đến nơi này. Những người đó sau khi đem vệ tiếu đến thì đứng sang một bên, canh chừng không cho cậu trốn chạy vẻ tiếu bất an lại thấy cửa mở lần này đi vào là hạng vi ngay sau lưng bà ta là lưu kình trên mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi lưu kình hôm qua chơi đến khuya bị đánh thức không vui tẹo nào nhưng vừa nhìn thấy vẻ tiếu bị trói đằng kia thì lập tức tỉnh rượu mà trên mặt vẫn ra vẻ lạnh nhạt ngáp ngắn ngáp dài không chút sức sống hạng vi cười tít mắt ở cái tuổi đó bà ta đã luyện thành tinh giọng nói mềm mỏng tuy nhiên trong hoàn cảnh này thì bà ta không cần phải nói gì tất cả sẽ có thuộc hạ nói thay quả nhiên đợi lưu kình ngồi vào một góc khuất biểu lộ dáng vẻ bất cần ông quản gia họ lý liền chạy đến bên cạnh cung kính thưa với anh thiếu gia là thế này trước đây cậu bị tai nạn giao thông ông chủ bảo tôi phải điều ca tra kỹ Kết quả gần đây đã tìm ra thủ phạm là tên vệ tiếu này, cũng có thể việc cậu bị bắt cóc cũng là do chính tên quỷ đội lớp người này làm luôn. Ông Lý vừa nói vừa ra hiệu cho người phụ trách phòng chiếu phim bật máy, quả nhiên rất nhanh máy được chuyển đến. Ánh sáng chiếu lên tấm màn trắng, trước ống kính là một mảng mờ mờ không thấy rõ nhưng cũng đủ để nhìn thấy vệ tiếu đang ngồi trong xe. Vệ tiếu tác một hôi lạnh khắp người, điều cậu coi là bí mật, không ngờ đã để lại bằng chứng. Vệ tiếu quay lại nhìn người đàn bà đang ngồi cười tiếc mắt kia, đột nhiên hiểu ra, nhất định là bà ta đã biết trước chuyện này. Nghĩ rằng mình có ý xấu với Lưu Kình mới sắp xếp mình bên cạnh anh, mượn dao giết người. Đâu ngờ không những không hại được Lưu Kình mà còn tốt cho anh, lần này mới lật chuyện này để mình gánh tội thay. Lưu Kình nhìn cảnh đó, nét mặt không mảy may thay đổi. Lão Lý đột nhiên trở nên sợ sệt. Ông ta luôn cảm thấy Lưu Kình từ lúc hồi phục trí nhớ nhìn người với ánh mắt sắc hơn nhiều, thật sự như có thể nhìn thấy tâm can người khác. Có phần chột dạ, ông ta không dám nhìn Lưu Kình nữa. Anh bỗng trở nên sốt ruột, phiền não búng tay. Mẹ nó, quả nhiên có người hại tôi. sau này, đừng đến phiền tôi nữa. Nói đoạn, Lưu Kình cất bước đi luôn. Hàng Vi nghe xong không kìm được vui mừng, lòng thầm nghĩ cha con nhà này sao giống nhau đến thế đều không ra gì Chương 34 Có điều Hàng Vi chưa kịp xử lý vệ tiếu Thì phía cảnh sát không biết làm sao đã có được tin tức Vụ án lưu kình bị bắt cóc đến nay vẫn chưa phá được Hiện giờ xuất hiện manh mối Đương nhiên phải nhanh chóng có mặt để điều tra Nhìn thấy vệ tiếu bị bắt lên xe cảnh sát Hàng Vi thật sự giận dữ Sau sự việc đó ông Lý nói với Hàng Vi một câu Vệ tiếu vào nơi đó Càng có lợi đối với họ Câu nói này nhắc nhở hàng vi Dù sao cũng không thể phá được cái án bắt cóc Cần một con tốt thí Thì lúc này không phải là có một người rồi sao Vệ tiếu bị mang đến nơi tạm giam Giữa đường bị xét hỏi mấy lần Về đoạn video quay lại Vệ thiếu không thể cãi gì hơn Vì bằng chứng đã rành rành ra đó rồi Điều duy nhất mà cậu lo lắng Là người nhà của cậu cậu sợ sự việc này đến tai cha mẹ sẽ khiến họ lo lắng, thôi thì cứ qua ngày trong phòng tạm giam đã. cậu thật ra không phải phạm tội gì nghiêm trọng, bị nhốt chung với những kẻ khác cũng không khác biệt hoàn toàn. may thay vệ thiếu có khí chất của quân nhân, những kẻ muốn ăn hiếp ma mới mà nhìn thấy nhất cử nhất động đều mạnh mẽ của cậu, tất cả chúng đều trùng chân. vệ thiếu cảm thấy rất buồn cười. Hôm đó khi muốn Lưu Kình chết, cũng đã từng nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra ngày hôm nay, nhưng sau đó cùng Lưu Kình trải qua biết bao khó khăn gian khổ, tưởng chừng đã có thể sống với nhau lâu dài, rồi vẫn phải vào tù ngục. Vệ tiếu dần dần phát hiện thái độ của những người thẩm vấn mình thay đổi rõ rệt. Trước đây chỉ là nghi ngờ cậu tham gia vào nhóm bắt cóc, nhưng lúc này thật sự nghĩ cậu cùng hội cùng thuyền với chúng. Ngay lúc đó chiếc xe bắt cóc Lưu Kình được tìm thấy, bên trong quả nhiên có dấu dày của vệ tiếu. Sau đó lại tìm thấy đôi giày vứt đi trong thùng rác gần đó. Khi cảnh sát cầm đôi giày đưa cho vệ tiếu xem, cậu lập tức hiểu ra. Đôi giày đó rõ ràng ở nhà họ lương nhưng lại được tìm thấy trong thùng rác quá đủ để hiểu cậu bị người ta tạo chứng cứ giả Hồng vu An giá họa. Vệ tiếu liền nghĩ cách tự biện minh cho mình, nhưng bất luận cậu nói thế nào, những người đó đều nhận định cậu là người bắt cóc. Dần dần vệ tiếu càng cảm thấy tình hình xấu đi. Tội danh bị định Cậu chỉ biết cười một cách đau khổ Bị những cảnh sát thẩm tra khiển trách là thái độ không đàng hoàng Điều duy nhất vệ tiếu cảm thấy may mắn là theo quy định Trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi bị bắt cóc Kể từ khi bị bắt giữ Phải thông báo cho người nhà cậu biết Lúc này chẳng rõ là cố ý hay thiếu sót mà không có ai đi báo cả Vệ tiếu coi đây là vạn điều may trong một sự không may Chỉ là từ nay về sau Cuộc đời vệ tiếu là những chuỗi ngày khốn khó Vì ở trong quá trình thẩm vấn biểu hiện của cậu không hợp tác cậu bị bắt đeo thêm khóa xích tay chân rồi trong cậu lại có vẻ mưu tính phản kháng cậu tiếp tục bị người ta dùng dây buộc chặt sức chân vào lưng vệ tiếu vẫn không chịu nhận tội sau những ngày liên tục thẩm vấn bị trở về phòng tạm giam vệ tiếu bị những kẻ cùng phòng giáo huấn bị nhổ nước bọt, bị đá vào bụng các phạm nhân cứ mượn câu chuyện tình cảm của cậu để diễn đi diễn lại vài lần như vậy Đêm đêm cậu lại nghĩ, mình không thể chống đỡ tiếp nữa. Cảm giác cô đơn không điểm tựa khiến toàn thân cậu cạn kiệt sức lực, nhưng vệ tiếu không dễ dàng thỏa hiệp. Cậu có thể thẳng thắn thừa nhận mình từng có ý định giết lưu kình, nhưng tuyệt đối không nhận tội bắt cóc. Cuối cùng cũng đến ngày hầu tòa. Hôm đó khi vệ tiếu bước vào phòng xét xử, cậu mặc áo tù nhân màu cam, trên hàng chữ in hàng, trên áo in một hàng chữ. Phòng tạm giam, x x x, tóc cắt ngắn, Người đã gầy đi rất nhiều Trước khi ra tòa Cậu được luật sư bào chữa thông báo rằng Trước mắt vụ án của cậu không được lạc quan cho lắm Vệ tiếu biết chắc Mình bị người khác mua hại Nhưng cậu vẫn hy vọng nhận được sự phán xét công bằng Cậu hỏi vị luật sư đại diện Nếu sau khi mình phạm tội Bản thân có hành vi cứu giúp Và chăm sóc lưu kình Liệu có thể được giảm án phạt hay không Lúc đó luật sư chỉ nói cho có lệ Thử xem thế nào Vệ tiếu rối bời, bởi vì cậu biết trong quá trình thẩm vấn cậu sẽ là gặp Lưu Kình Tuy không phải đến bây giờ vẫn hy vọng Lưu Kình nhớ lại điều gì Nhưng có những việc đã trải qua với nhau Vệ tiếu nghĩ Lưu Kình thế nào cũng có chút cảm xúc trước Vì vậy mà khi cậu bước vào phòng xét xử Cậu cố ý đảo mắt nhìn quanh một lượt Nhưng Lưu Kình không có mặt Cũng không biết có phải vì cần ra tòa sau Mà không được ngồi ghế nghe xử hay không Cuộc thẩm vấn tiến hành rất thuận lợi, vệ tiếu nói năng rõ ràng, phản ứng cũng được xem là tốt, rành mạch khai từng chi tiết một. Kiểm soát viên tuyên bố mọi tội trạng của cậu, chứng cứ lần lượt được đưa ra, cuối cùng Lưu Kình cũng bước vào nơi xét xử. Do quy định của tòa án, Lưu Kình ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, đồ vest đen nhưng nút áo không được dài, thành thử trong vẫn chẳng đứng đáng lắm. Vệ tiếu không kìm nổi xúc động, tuy nhiên sau đó thất vọng ngay. Lưu Kình trước sau vẫn rất lạnh nhạt, thậm chí sự lạnh nhạt đó còn mang theo chút bất cần, từ khi vào trong vẫn không nhìn vệ tiếu lần nào. Quan tò hỏi, Lưu Kình với giọng điệu không chút tình cảm. Nghi phạm nói rằng khi cậu hôn mê đã cứu cậu, được coi thuộc về hành vi chủ động ngăn chặn phát sinh kết quả phạm tội. Lưu Kình chẳng buồn nhìn cậu, đã quyết đoán lắc đầu. Không có. Vệ tiếu nhìn Lưu Kình, nháy mắt không hiểu làm sao. Phải. Đúng là cậu đã từng có ý hại lưu kình nhưng những gì sau đó có lẽ nào đều là giả. Tại sao không thể nói được dù chỉ một câu? Nhìn người đang đứng kia làm người bị hại tường thuật lại sự việc vệ tiếu im re không nói thêm câu nào nữa ngay cả khi được quan tò hỏi. Vệ tiếu biết linh hồn mình đã mất một nửa cậu dốc lòng làm việc thiện cuối cùng bị người ta chối bỏ dễ dàng. Không còn gì cả xương cốt bị nghiền vụng cũng chỉ đau đến thế mà thôi. Vệ tiếu kiệt sức Sụi lơ trên ghế Cậu là người chưa đến đường cùng nhất định chưa trùng bước Trước đây khi bị người ta ép uống cả đêm đến không thể ngủ Cậu cũng có thể chịu đựng Còn lúc này Ánh mắt lạnh lùng của Lưu Kình khiến lòng cậu đau như cắt Thế giới dần xa Không có điều gì đáng để cậu đau khổ nữa rồi Cậu cố nuốt lệ vào tim Đầu ngẩn cao Không cúi nữa Nhận tội đền tội Chỉ có mấy chữ vậy Vệ tiếu nghĩ Cuộc sống cậu dường như chỉ còn lại điều này Xe cảnh sát mở cửa, lòng cậu héo hắt Ở một nơi không xa, khuôn mặt của người từng chết đi sống lại Nhìn vẽ tiếu lên xe cảnh sát qua gương chiếu hậu Bây giờ đã đông cứng Anh ngồi đó, rã rời Nhìn vẽ tiếu với mái tóc ngắn ngắn Mỗi phút giây đều trở nên dài dần dặt Đến hít thở cũng không còn liên tục mà trở nên ngắt quãng Cần liên tục nhắc nhở mình rằng Hít thở, hít thở Nếu không thì dường như đến hít thở cũng khó lòng mà tiếp tục Sao lại đau đớn đến như vậy? Có lẽ chết đi sẽ tốt hơn. Cảnh tượng trước mắt lưu kình cứ dần mờ dần mờ nhờn. Cuối cùng thế giới hóa thành nhạt nhòa. Nhìn theo vẻ tiếu, anh biết rằng bất luận mình muốn ôm người đó bao nhiêu thì lúc này đây cũng không thể biểu lộ ra được. Những ngày tháng hỗn loạn đã qua, hủy hoại con người anh, làm anh trở nên nhu nhược. Cái ngày mà anh bị vứt xuống xong, cảm giác không còn chỗ dựa khi đó thật sự làm anh thức tỉnh. Trong tay không có chút sức mạnh thì đừng nói là vệ tiếu, mà đến cả bản thân mình cũng không bảo vệ được nữa. Thật ra khi ở bệnh viện anh đã sớm tỉnh, nghe được tiếng người đi lại xung quanh mình. Ngoài vệ tiếu là người thường ngồi bên túc trực, không có người thứ hai nào thật lòng quan tâm đến anh. Lưu Kỳnh hiểu rõ rằng nếu cứ mãi đơn độc, làm kẻ long bông không quyền không thế, sẽ rất dễ bị người khác ức hiếp. Lúc này anh nhìn theo vệ tiếu, vốn dĩ không biết mình có thể sống thêm bao lâu, đột nhiên anh lại ước thời gian quay ngược trở lại, để vệ tiếu không phải quen biết mình, như vậy sẽ không có nỗi đau xé lòng ngày hôm nay. Lưu kình nắm chặt tay nhìn theo vệ tiếu, người duy nhất mà anh yêu thương trên đời này. Nhìn cậu bị cảnh sát đưa đi, nhìn xe cảnh sát chạy xa dần. Lưu kình chưa bao giờ hận sự mềm yếu của bản thân như bây giờ. Khi ở bệnh viện... Anh nhớ ra rằng lần đầu tiên đến nhà họ lưu, anh đã từng thấy trên cánh tay lão lý xăm hình đầu con báo màu đen. Nháy mắt ấy, sự phẫn nộ dân trào như biển cả cuồn cuộn. Chưa bao giờ anh ghét hận người đàn ông trong ngôi nhà ấy đến nhường vậy. Nếu không vì lão quá dung túng, thì làm sao người đàn bà đó dám ngang nhiên ra tay làm anh tổn thương? Nỗi uất hận tích lũy bao nhiêu ngày tháng rốt cuộc làm anh quyết tâm không trốn tránh nữa. Kể cả thế nào, anh cũng phải đòi lại công bằng cho mình và cho cả vệ thiếu. Hãy 34